Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3550 toàn lực ứng phó. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Kiếm quang như mưa. Bất quá phát ra sáng bóng nhưng lại màu nâu xanh. Địa cùng một bên ác giao tôn nhau lên thành thú. Sau đó cùng lâm hiên. Công kích tương đụng vào nhau. Trận kia mặt khó nói lên lời. Tư không bị xé sách. Phương viên vài. Giầm. Khắp nơi đều tràn ngập hốn loạn thiên địa pháp tắc. Suy suy âm thanh không dứt bên tai đó, nhưng rất nhanh đã bị áp giao Tiếng gầm gừ che giấu mất. Màu nâu xanh dao long toàn thân đều tản ra tử khí, cùng đủ mọi màu. Sắc linh dao đụng vào nhau, xoay quanh bay múa, giúp nhau dùng hàm. Răng cùng lợi trảo xé đập vào. Tại đây giảng thích có thể xuống, bầu trời cũng rung động không thôi. Một mảnh tiếp một mảnh sụp đổ dưới đi. Thế lực ngang nhau. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy kinh ngạc cái này tấm gương bộ dáng bảo. Vật rõ ràng đem công kích của mình phản xạ trở lại rồi. Không, cũng không thể nói như vậy. Chính xác mà nói là mô phỏng, mô phỏng Bách Long Chi nha cùng tiên. Kiếm đồ công kích. Nhưng cái này cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Lâm Hiên quả thực không thể tin được. Trước mắt đã phát xanh một màn. Thằng này không khỏi cũng quá bưu hãn rồi. Linh tục lão tổ, rõ ràng cường đại đến tình trạng như thế. Nhưng Lâm Hiên hảo thắng tâm cũng bởi vậy bị kích đi lên. Ta còn chưa tin rồi, chính là một gã cùng giai tu tiên giả, bổn thiếu. Ra hôm nay tựu đánh không lại. Tiếng thở dài truyền vào lỗ tay, Lâm Hiên rứt khoát thu bảo vật. Công kích cáo một giai đoạn. Mà theo động tác của hắn, phía trước cái kia màu nâu xanh kiếm quang. Cùng dao long cũng đồng dạng tiêu mất hết. Lâm Hiên trên mặt cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn tuy nhiên không. Rõ đối phương như thế nào mô phỏng công kích của mình, nhưng khẳng. Định cùng mình thi triển pháp bảo có quan hệ, mình nếu là dừng tay. Hắn khẳng định cũng tự tiến hành không đi xuống. Xa xa tiếng oanh minh còn đang không ngừng truyền vào lỗ tai. Nguyệt. Nhi chống lại linh tục thánh nữ tựa hồ cũng không có thuận lợi như. Vậy đánh đến bây giờ đều là một bộ thắng bại khó phân bộ dạng. Cũng may tiểu nha đầu mặc dù không có chiếm được thượng phong tình Cảnh nhưng cũng không phải bất lợi. Hai nữ cho người cảm giác như là. Thế lực ngang nhau. Lâm Hiên thở dài. Hắn không có thời gian tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Dù sao linh tục nhiều người, mặc dù lớn bộ phận đều là cấp thấp tu. Tiên giả nhưng có trời mới biết còn có hay không cao thủ cất giấu Nếu là lại toát ra một vị độ kiếp cấp bậc cường giả cạnh mình tình. Thế đã có thể rất bất lời rồi. Tuy nhiên tự hôm nay tình hình phỏng đoán khả năng này không lớn. Nhưng là cũng không phải là một chút cũng không cẩn thận sẽ không gây. Ra sai lầm lớn đối với chính mình mà nói tốt chiến tốt thắng là lựa Chọn tốt nhất Nhưng Linh tục lão tổ thần thông quả thực đáng sợ Muốn nhẹ nhóm bắt Lấy hắn là không có dễ dàng như vậy Không thể giấu rốt Phải vận dụng ẩm dấu công phu Lâm Hiên ánh mắt thoáng cách trở nên kiên định đi lên Hắn không có rất tốt lựa chọn Hoặc là ngũ long tỉ hoặc là tựu là thi Triển ra chân linh hóa kiếm quyết rồi Người phía trước không thể nghi ngờ thích lực càng thêm đáng sợ, nhưng... Đối với Lâm Hiên mà nói, nhưng lại cuối cùng lựa chọn, ngũ long tỉ cái. Này bảo vật, Lâm Hiên bây giờ đối với lai lịch của nó đều có một điểm. Mơ hồ đã không làm rõ được, đương nhiên có thể không dùng cũng không. Cần rồi. Chân linh hóa kiếm quyết, ta không tin, ngươi liền lâm mố cái này. Thần thông đều có thể bắt trước. Lâm Hiên thì thảo tử nói thanh âm truyền vào lỗ tai bên khóe miệng lộ. Ra một tia cười lạnh. Hắn dám nói như vậy tự nhiên là có tuyệt đối nắm chắc. Thứ nhất, chân linh hóa kiếm huyết dùng cổ cung tu du kiếm làm cơ sở. Thứ hai, còn phải luyện hóa chân linh chi huyết mới có thể thi thi. Chuyển, có cái này lưỡng điều kiện với tư cách chứng ngại vật đối phương nếu có thể thi chuyển vậy thì thật là kỳ quạt quái gở rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên không chỉ hoán nữa. Tay áo phất một cái, cổ cung tu du kiếm một lần nữa từ trong tay áo. như du mà ra. Sau đó Lâm Hiên hai tay như xuyên hoa hổ điệp bay múa từng đạo Pháp. Quyết do đầu ngón tay hít xả mà ra. cửu cung tu du kiếm linh mang đại tố, rõ ràng lại một thanh tiếp một. Thanh biến mất mất, tung tích đều không có. Sau đó theo lâm hiên trên người đã có 9 đảo màu sắc bất đồng vầng. Sáng sông lên mà ra, mỗi một đảo vầng sáng đều chói mắt chói mắt, phát. Ra thích áp không kém hơn độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Đây là lâm hiên thực lực chưa đủ nếu không thực đem chân linh hóa. Kiếm quyết tu luyện về phần đại thành tình trạng, mỗi một đảo vầng. Sáng chỗ phát ra thích áp có thể thì tới độ kiếp hậu kỳ trình độ Bất quá dù vậy cũng quả thực kinh người rồi Ngọc như ý trên không Không khí một hồi chấn động Sau đó như bị gió Thổi nhăn tiểu hồ Một cái gương mặt hiện hiện mà ra Bắt đầu có chút mơ hồ Nhưng rất nhanh ngũ quan tựu rõ ràng rồi Linh tục lão tổ Cái này có chút cùng loại cùng pháp tướng bí thuật Nhưng lại có rất Lớn chỗ bất đồng cụ thể huyền diệu Ở nơi nào Lâm Hiên cũng nói không Rõ ràng Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tục ngữ nói, người trong nghề khẽ vươn tay đã biết có hay không tuy. Nhìn còn không rõ ràng lắm lâm hiên sắp sửa thi triển cái gì bí. Thuật, nhưng trong nội tâm, mình không hiểu cảm thấy một loại sợ hãi. Rồi, phản phất đại họa lâm đầu. Cảm giác kia hào không khỏi. Nhưng thực lực đã đến hắn cái này cấp bập trong lòng linh triệu tự. Nhìn không thể nào là bắn tên không đích trái lại, phải gấp bội coi. Trọng, không thể tùy ý đối phương thi pháp. Trong khoảnh khắc, Linh tục lão tổ liền làm rơi xuống quyết đoán. Sau đó Ngọc Như Ý run rẩy lên, mặt ngoài Linh mang càng là thoáng cái. Tăng vọt rất nhiều tới nương theo, là một cỗ kinh khủng Linh áp từ Trời ừ. rơi xuống. Sau đó, Tư không bị xé rách mấy đảo kim quang tại nó bên cạnh sáng. Lên. Rất nhanh kim quang kia biến thành vòng xoáy bắt đầu bất quá nắm đấm. Lớn một điểm rất nhanh tự tăng vọt đến hơn một trượng phương viên. Theo cái kia vòng xoáy ở bên trong bay ra vô số đến chỉ đỏ. Lâm Hiên con mắt nhắm lại thấy rõ ràng cái kia chỉ đỏ là một loại. Cùng loại với phi châm bảo vật. Số lượng rất nhiều thanh thế so với. Ngàn vạn kiếm quang cũng không kém còi. Bất quá thì tính sao. Đối mặt công kích như vậy, lâm hiên bên khóe miệng lại tràn đầy chi Cười chi ý. Hai tay nắm chặt, một cỗ bành chứng pháp lực, như hải triều sóng giữ. Tuôn ra mà ra. Tới nương theo, là một tiếng to gió phượng minh truyền vào lỗ tai. Thanh âm truyền đến địa phương có thể thấy được lòe loẹt lóa mắt hồng, mang. Sau đó, liền nhìn thấy đầy trời ánh lửa, cái kia tại liệt hỏa bên. Trong, sinh ra đời một chỉ trông rất sống đồng phượng hoàng, phẳng. Phất thẳng sông vào trời cao phía trên. Phượng minh cửa thiên, dương cánh bay lượn, dương cánh trừng hơn. Trăm trượng, cái kia hình thái tựu như là chính thức bách điều chi. Vương, khí vương giả tán phát ra, vạn vật thần phục. Hai cái cánh khẽ vỗ, hỏa diễm biến thành một quả miếng đỏ thấm tiên. Mũi tên, như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra, hướng về những hư hư. Thực thực kia phi châm pháp bảo chỉ đỏ bay qua rồi. Đinh đinh đang đang âm thanh truyền vào lỗ tai, linh quang hỏa diễm. Kích xạ thanh thế cực kỳ kinh người, nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Ngay tại nó bên cạnh chu tước thao túng màu đỏ tím hỏa diễm, hồng. Liên chi hỏa có thể thiêu tan vạn vật, tư không đều bị hóa tan nhen. Nhóm rống, tiếng gầm gừ đại tố, lại một quái vật khổng lồ hiện hiện mà ra cường trắng thân thể so với một tòa núi nhỏ cũng không kém còi, hung lệ chi. Khí tràn trề mà ra. Sơn nhạc cử viên. Linh tục lão tổ sắc mặt mình là xám trắng tới cực điểm. Đúng vậy đảo hữu kiến thức quả nhiên uyên bác. Lâm hiên tâm tình lại thoáng cách biến tốt lên rất nhiều tùy tiện. liền gặp Sơn nhạc cử viên mở ra đi nhanh hướng về phía trước bổ nhào. Qua rồi.